Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tây gạo tật nguyện trong khu rừng tiêu tân Nghe cha mình nói như vậy Kiểu vì như chết điếc người Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Chứ gương kỳ dị ấy đã từng xuất hiện Trong ngôi nhà đó Nghe đến đây Kiểu Vi lại hướng mắt nhìn Phía ông Quần, cô dục Rồi mọi chuyện về sau Tiếp diễn ra sao ạ Ông Quần lại khẽ dốc một hơi thật dài Giống kẻ tiếp Sau cái chết của cậu chủ nhỏ tuổi ấy Lại tiếp tục là cái chết của người em song sinh với cậu ta Cậu bé này cũng tìm đến cây gạo tật nguyện Trong rừng thiêu tân mà kết thúc cuộc đời Khi ấy cậu ta mới vừa tròn 7 tuổi Nghe ông Quân nói mà kiểu vì lại khẽ run lên Cho dù chuyện này cô đã từng được biết qua lời kể của Vòng Xuyên lúc trước Đúng là Vòng Xuyên có một người anh em song sinh Và cậu bé đó cô cũng đã từng được gặp Nghĩ đến đây kiểu vì lại dục cha mình tiếp tục câu chuyện Ông Quân lại chậm ngâm kể cho con gái của mình nghe những điều thầm kín nhất trong quá khứ. Những ngày khủng hoảng, vệ sinh mạng của gia đình họ thầm ấy cứ liên tục xảy đến. Từng người, từng người cứ lượt lượt bò màng trên cây gạo tật nguyện. Đoán rằng những chuyện này là do Mai Quỷ làm. Nên người chủ của gia tộc đó đã mời rất nhiều vị Pháp sư về đó để làm phép trừ ma Nhưng rồi chính những người Pháp Sư được mời đến cũng trở thành nạn nhân của những cái chết lì kỳ ấy Không chỉ có những cái chết trong gia tộc nhà họ thầm Mà còn có cả rất nhiều cái chết của những gia đình thân thích của họ cũng liên tiếp xảy ra Tất cả những cái chết ấy đều đến sau khi họ đã biến thăm vào gia tộc nhà họ thầm Liên tiếp trong 4 năm không biết là bao nhiêu sinh mạng đã phải lìa đời Nhưng sự việc đau lòng ấy chỉ dừng lại Khi có một nữ pháp sư Ghé qua nhà họ thầm Cô ấy luôn che giấu khuôn mặt của mình Nên trông dáng vẻ cô ta rất bí ẩn Có thể thầm vòng chân Sống sót được Là nhờ vào sự xuất hiện của cô gái bí ẩn ấy Nhưng chỉ tiếc rằng Lúc đó gia tộc họ thầm Chỉ còn lại một mình vọng chân Nữ pháp sư trẻ tuổi ư Phải chăng đó chính là chị Ngạc Nhân Một thoáng suy nghĩ, nhạy lơi qua đầu, rồi cầu vi tiếp tục hỏi. Rồi người nữ pháp sư ấy đã làm cách nào ạ? Bố cũng không được biết rõ ràng chuyện đó. Không biết là người pháp sư đó đã dùng cách gì. Nhưng có một điều mà bố được biết khi mà bố tới thăm Vọng Trần. Đó là điều gì ạ? Đó là Vọng Trần luôn luôn sống chung với những hồn ma trong gia tộc của nhà mình. Vậy là là đúng rồi Kiểu vi khẽ lầm nhầm Như chứng thực lại sự việc Vì chính cô đã có Những trải nghiệm rõ ràng nhất trong ngôi nhà hoàng đó Nhưng chợt nhớ tới bố mình Vẫn chưa bước vào chủ đề chính Mà cô muốn biết Nên cô tiếp tục hỏi Thế quan hệ của bố và thầm vọng chân về Sau như thế nào ạ Nghe con gái hỏi về vấn đề tế nhị như vậy Ông Quân có biểu hiện như muốn dừng lại câu chuyện Nhưng kiểu vi vội bước tới và nắm chặt vào tay ông Như quyết không để cho ông bỏ giờ câu chuyện Nhìn vào ánh mắt đang sôi sụt sự quyết tâm của con gái Biết rằng không thể im lặng được Ông quân đành ngậm ngủi kể tiếp câu chuyện khoảng thời gian mà vòng chân sụp đổ nhất Bố đã luôn ở bên cạnh để an ủi và đồng viện cô ấy thế rồi bố và cô ấy đã có những tháng ngày chung sống bên nhau Một cuộc sống có buồn vui hạnh phúc và có cả đau thương rằng sẽ Đó chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bố Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ ấy Đã nhanh chóng vỡ vụn Vào một ngày Ngày ấy là một ngày cuối đông Nó cũng chính vào cách ngày mà bố và cô ấy đã quen nhau Hôm ấy khi bố đến nhà vọng chân Thì đã không còn nhìn thấy cô ta ở đó nữa Cô ấy đã để lại cho bố một mảnh giấy rồi bỏ đi Năm đó cô ấy vừa tròn 24 tuổi Mảnh giấy ấy có nội dung như thế nào ạ? Đó là bốn câu thơ với một hàm ý rất vù vờ Bố đọc cho con nghe đi Ông quần khẽ lau nhẹ dòng nước mắt rồi trào ra Trên khuôn mặt không còn trẻ trung của mình Gần như ông đang rất đau đớn thì phải Rồi đôi mắt ông lại buông ra phía bóng đêm thăm thẳm bên ngoài Miệng ông khẽ đọc Ai gọi ai Nghe nỗi sầu nhân thế Có hay không của một kiếp luân hồi. Tình bạn nồng thành hận thù trong mắt, biết ra rồi mà sao vẫn mồ côi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net